Có mấy cô vũ nữ khỏa thân đang hoàn người dạng chân cho khách vừa uống bia vừa châm ngưỡng. Lộc ngỡn lên nhìn thoáng rồi cúi xuống ngay. Chả còn chút hứng thú nào xoát lại trong lòng lộc Lộc cầm chai bia tu ở ngực. Tiếng nhạc đập mạnh chung quanh như muốn phá vỡ lồng ngực. Uống hết chai bia, Lọc đứng dậy đi ra. Gã lại tiếp tục lang thang vô định. Ở một góc đường vắn lát đác những bóng dai nhân mời gọi. Một cô tóc đen ngoát ngón tay kêu Lọc. Lọc dễ dãi gật đầu, đón taxi, đưa nàng về khách sạn. Trước khi nhập cuộc, cô gái chắc ăn nêu giá cả. Lộc biểu môi nhấn mạnh, tiền bạc không thành vấn đề. Lọc nằm ngay đơi như khúc gỗ, mắt mở chừng chừng Gã nghĩ đến Mỹ, đến những lần vụn trộm ở trại thị nạn. Và mới đây, cũng trong khách sạn sang trọng này, lòng gã bút nhói, vừa bất ức của tùy thân. Cô gái giang hồ kê đầu lên bụng Lọc hành nghề một lúc không có hiệu quả. Ngước lên nhìn Lọc than thở. It doesn't work. Lọc xô cô gái ra kéo quần ngồi dậy. Gã ấn chuông gọi bồi phòng mang rượu lên và rủ cô gái uống. Anh mời em ở lại với anh suốt đêm nay. Cô gái nhún vai. <cười> Miễn là anh đủ tiền trả. Lọc uống một hớp rượu lớn, đưa cánh tay quyệt ngang mép rồi đáp. Đã bảo là tiền không thành vấn đề mà. Cô gái đặt ly xuống, ngồi sát vào người Lộc và hỏi Tiền anh đâu? Lấy ra cho em coi coi Lộc văn tục, tiên sư mày, bộ mày tưởng tao xạo sao? Cô gái thản nhiên nói Em đã từng gặp nhiều khách tới bên ngoài còn sang trọng hơn anh Nhưng cuối cùng lại chạy làm Mình Cứ môi tiền ra em, coi ra Rồi mở lại đây cả đêm với anh cũng được Lộc ngỡ người, thò tay vào túi quần Móc ra một nắm tiền và hỏi Nhiều đây đủ chưa? Con bé chố mắt nhìn cho rõ rồi nói gì đâu mà giấy một đồng à. Tính ra đâu có bao nhiêu. Lộc đã ngà ngà say, quăng nắm tiền tung tóe trên mặt giường và chửi: "Mẹ mày, cái cái gì đây?" Cô gái ngoài người lượm từng tờ giấy xếp lại ngay ngắn trao cho Lộc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net